Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với truyện. Trong một tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng Đỉnh Duy theo dõi tiếp tập hai của tác phẩm gì ghẻ có tên ông chùm của tác giả Trần Lê qua giọng đọc Đỉnh Duy. Chu Đại khe đứng dậy, bước về phía cửa hậu hướng ra sân bếp. Mảnh sân nhỏ ngày trước có cái bể không mà Nam thường đi câu cá những ngày nghỉ học, rồi mang về thả vào để ăn dần hướng sang bên cạnh là nơi mà cái Tết năm ấy, sau bao nhiêu năm, chú Đại mới được ăn một cái Tết truyền thống thực sự. Khi ấy, ngôi nhà vẫn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Bà ngoại gói bánh chưng, ba chú cháu ngồi xem trầm trồ thán phục. Khi pháo hoa nổ cũng là lúc bà ngoại phát lì xì cho tất cả mọi người, kèm theo nụ cười trìu mến. Chú Đại vẫn còn nhớ đến từng chi tiết mỗi khi chú về đây Được bà ngoại cùng hai anh em Nam chào đón. Chỗ chú đang đứng là nơi mâm cơm thường được đặt trên chiếc chiếu cói đã phai màu. Nhưng những bữa cơm lúc nào cũng vui vẻ. Hôm nào có chú Đại là Nam lại nói câu May quá có chú Đại nên mai cháu không phải ăn cơm nguội. Nhìn xuống dưới chân lúc này chỉ còn những thứ đồ đạc được vứt ngổn ngang, không ai dùng tới. Những hồi ức đó ngay lập tức bị Nam cắt ngang. Nếu chú về đây chỉ để nhớ lại chuyện ngày xưa thì tốt nhất đừng về bởi tất cả đã mất hết rồi. Nó quá nhanh nhạy trong việc phán đoán tâm lý, cảm xúc của người khác. Hai năm trước nó chỉ là một thằng nhóc mới lớn luôn nghe theo sự chỉ bảo của chú Đại. Lúc đó nó còn coi chú Đại là mục tiêu phấn đấu về cách sống sau này. Nhưng giờ đây, đối diện với chú Đại nó không còn e dè hay sợ hãi nữa. Nó thẳng thừng không chỉ với chú Đại mà với tất cả Bất cứ ai quan tâm nó đều khiến cho người đó phải chạnh lòng. Chú đại đáp. Về ở với chú, với ông bà, với em Hạnh đi. Đừng như thế nữa. Không chỉ bà ngoại mà còn rất nhiều người vẫn đang yêu thương cháu. Em Hạnh, Nam gắt lớn. Nếu chú tới đây để thắp hương cho bà ngoại thì chú đã làm rồi. Cháu cảm ơn điều đó. Còn chuyện chú vẫn muốn cháu đi khỏi đây thì cháu sẽ không chấp nhận. Chú đã hứa với bố cháu rằng sẽ lo cho cái Hạnh đầy đủ nên người... Nếu thế thì chú đừng ép nó phải sống gần một thằng anh luôn mang lại tai họa như cháu. Ngôi nhà này là của ông bà để lại. Khi ông mất cháu đã ở đây, khi bà mất cháu cũng ở đây. Nếu có chết thì cháu cũng sẽ chết ở đây. Còn ở nơi này không hoan nghênh những người muốn cháu từ bỏ chỗ này. Việc của chú là giữ đúng lời hứa, chăm sóc cho cái hạnh. Còn cháu, cháu không cần ai quan tâm cả. Chú cũng nên dừng ngay việc cho người theo dõi cháu lại. Còn đây... Nói xong, Nam Tiến lại đống đồ cũ lôi một cái hộp sắt. Nó mở hộp sắt rồi đổ ra nền nhà Trước mặt chú đại Tiền từ trong hộp rơi xuống là tạ Không biết là bao nhiêu Nhưng cũng không phải ít Chẳng cần suy nghĩ Chú đại cũng có thể đoán được Đây là số tiền những tháng qua chú đại truyền cho nó Để nó chi tiêu trong cuộc sống Chú đại xứng người Bởi hành động của Nam Nó buông cái hộp sắt rơi xuống đất rồi nói Chú thấy đấy Không cần tiền của chú thì cháu vẫn sống được suốt thời gian qua Thế nên chú không cần phải lo cho cháu Chỉ cần lo cho em cháu là đừng rồi. Còn từ đây cháu sẽ không nhận bất cứ thứ gì của chú nữa. Kể cả những việc cháu làm, chú cũng đừng can dự vào. Nốt chỉ lên trần nhà bốn góc rồi tiếp tục. Cháu có dùng một ít để lắp camera. Tất cả được giấu kín ở trên kia. Chú có biết vì sao cháu luôn mở cửa nhà mỗi khi ra ngoài không? Rồi còn để số tiền này ở đây nữa. mắt non lòng lên, tay nắm chặt lại, nó tự trả lời. Mặc dù có lẽ là không thể đừng cháu vẫn hy vọng thằng chó chết đấy sẽ quay lại đây một lần nữa và lấy số tiền này. Bởi như vậy cháu sẽ có thể giết nó ngay tại đây để thắp hương trước di hành của bà ngoại. Dù phải chết, nhất định cháu cũng phải tìm được ra nó. Một câu nói khiến chú Đại cau mặt, đôi lông mày dữ tợn cũng phải nheo lại bởi những từ ngữ máu lạnh, đáng sợ kia, vừa phát ra từ một thằng nhóc 18 tuổi. Nó không phải là một thằng nhóc bình thường nữa, nó là ánh mắt của một kẻ giết người. Chú Đại ghim giọng. Cháu nói sẽ đi tìm nó. Sao cháu có thể tìm được? Đột nhiên, với bản năng của mình, chú Đại nhìn thấy được chắc chắn Nam phải biết một điều gì đó. Lúc này chú Đại mới hiểu được rằng nó nhất quyết không rời khỏi nhà, không phải chỉ vì lý do không muốn xa nơi mà ông bà nó gắn bó đến cả cuộc đời, mà lý do quan trọng nhất chính là cháu muốn ở lại đây để tìm thằng trộm đã đâm chết bà ngoại phải không? Nam im lặng không trả lời. Chú Đại túng lấy hai vai của nó, lắc mạnh. Bà vai trái bị thương lúc chiều, dù đã được băng bó, nhưng do hôm nay luyện tập quá sức, vết thương vẫn chưa thể khép miệng. Này, chú đại vô tình không biết lại bấu chặt vào, khiến vết thương tiếp tục rỉ máu chảy thấm ra bên ngoài băng gạc. ấy vậy mà ánh mắt nó vẫn không một chút biến sắc. Chú đại quát lớn. Mày biết gì về thằng trộm đó có phải không? Nam, nói đi, nói ngay. Quá giận dữ, chú đại không kiểm soát được cơn nóng giận của mình, cho đến khi máu đã chảy ướt đẫm miếng gạc. Chú Đại cảm thấy bàn tay mình dính một thứ gì đó mới vội bỏ tay khỏi vai Nam. Nhìn vào lòng bàn tay dây một chút máu, chú Đại vội buông hai tay ra, rồi khẽ lùi lại. Từ trên bà vai, máu đã chảy theo dòng xuống đến cánh tay, khều tay, rồi rơi nhẹ từng giọt xuống đất. Sự lì lợm của Nam vẫn tiếp tục. Nó đứng im đó, không trả lời. Nó để mặc máu chảy, khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh một cách đáng sợ. Ánh mắt nó nhìn thẳng chú Đại. Lần đầu tiên trong cuộc đời khi đối diện với ánh mắt của nam Chú Đại phải cúi xuống nhìn mặt đất để tránh bất gặp phải cái nhìn lạnh lùng đến vô cảm ấy. Ngay khi tránh ánh mắt ấy, chú Đại biết, mình đã thua một thằng nhóc. Nhìn máu từ trên bả vai nó vẫn đang chảy, chú Đại vội nói, Chú... chú xin lỗi, chú không biết cháu đang bị thương, chú... Nam đưa cánh tay đẩy máu lên nhìn rồi đáp, Nếu chú hỏi về thằng trộm thì cháu không biết gì cả. Nếu chú không đi khỏi đây, thì cháu xin phép được đi trước. Bàn thai chú đại vừa định đưa lên xem xét vết thương của nó, lúc này đột nhiên dừng lại, rồi nhanh chóng đưa xuống. Chú đại lầm lũi bước qua nó, đi ra khỏi ngôi nhà. Trời đã tối, ngôi nhà vẫn chưa bật đèn. Ánh sáng từ những nhà bên cạnh hắt sang, càng khiến cho ngôi nhà của bà ngoại thêm phần ảm đạm. Một ngôi nhà lạc lõng, một ngôi nhà đầy sự căm thù, nỗi uất hận đến đau lòng. Bước ra đến cổng, chú đại khẽ quay lại, nhìn vào trong một lần nữa. Nhưng thứ chú nhìn thấy chỉ còn là cánh cửa đang từ từ đóng sập lại. Những hạt cát trong bao dứa được treo nơi cây me ngoài sân vẫn đang rơi nhẹ những hạt còn sót lại. Mọi thứ cứ như đang trêu đùa tất cả, số phận nghiệt ngã đã khiến cho nơi này từ một nơi ấm cúng hạnh phúc đong đầy tình yêu thương biến thành địa ngục. Nhưng đáng sợ hơn địa ngục ấy đang dần nuôi lớn một con quỷ máu lạnh. Người đàn ông với dáng người nhỏ bé từng bước, từng bước đi ra khỏi cổng. Cành vật vẫn vậy, Chỉ khác một điều, nếu ngày xưa khi người đàn ông nhỏ bé ấy rời khỏi nhà là đằng sau luôn có hai đứa trẻ con đứng vẫy tay chào rồi hy vọng ngưỡng mộ. Thì nay những bước đi của chú Đại lại nặng nề, vô vọng đến đau đớn. Mọi thứ như giẳng xé tâm can. Ngồi lên xe, chú Đại vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh sau cuộc gặp mặt vừa rồi. Những thứ chú dự định làm với Nam. Những điều chú định nói với Nam. Tất cả đều đã bị một thằng nhóc chặn đứng. Không chỉ thế, mỗi câu nói, mỗi cái nhìn nó phát ra đều như một mũi dao đâm thẳng vào tim chú đại. Có tiếng tin nhắn. Anh đang ở đâu vậy? Anh đã gặp Nam chưa? Tin nhắn của cô Thúy. Quá sốc trước một thằng nhóc đã thay đổi về mọi mặt, chú đại chợt quên mất chuyện tối nay còn phải gặp cô Thúy. Nhưng tâm trí giờ đây đã dồn hết về phía Nam. Chú đại vắt tay lên trán không buồn trả lời tin nhắn của người yêu. Em có cách để Nam phải đi khỏi đây sau khi tốt nghiệp. Tin nhắn thứ hai của cô Thúy khiến chú Đại như bám lấy hy vọng. Lúc trước chú Đại còn nghĩ Nam vì quá đau buồn nên mới nhất quyết ở lại đây thờ cúng ông bà. Nhưng hôm nay chú Đại đã hiểu được lý do chính của nó khi ở lại chính là trả thù. Nếu cứ để nó mãi ở đây như thế này, không biết rồi nó sẽ gây ra những chuyện gì? Chú Đại này ra suy nghĩ. Đúng rồi, ép nó không chịu đi nhưng biết đâu có cách gì đó không ép buộc mà nó sẽ phải chấp nhận thì sao? Chu Đại Vớ lấy điện thoại nhắn tin. Anh vừa nói chuyện với nó xong. Không ngồn một chút nào. Hẹn nhau ở quán cà phê lần trước nhé. 15 phút nữa anh có mặt. Chiếc xe lao vút đi. Khi chiếc xe vừa đi khỏi, cách đó không xa. Một kẻ khác cũng khẽ xuất hiện đằng sau bức tường. Hắn nhìn về hướng chiếc xe vừa chạy, đưa hai ngón tay lên, kéo chiếc mũ sụp xuống nửa mặt. Nhẹ nhàng, hắn quay lưng biến mất vào trong một con ngõ ngay gần đó. Có vẻ như hắn đã ở đó từ khi chú Đại xuất hiện. Mọi thứ xung quanh Nam đang bắt đầu có sự thay đổi. Đến điểm hẹn, chú Đại mở cửa quán bước vào. Không mất nhiều thời gian, chú đã nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài ngang vai, ăn mặc lịch sự, nhã nhặn, đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc, cùng với tấm lưng quay ra bên ngoài cửa chính. Khẽ tiến lại gần, chú Đại giả giọng Cô em cho phép tôi ngồi đây được chứ? Cô Thúy không quay lại mà nhẹ nhàng đáp. Nếu anh là kẻ đầu trọc thích trêu gẹo con gái nhà lành thì được. Chú Đại vòng về đằng trước rồi khẽ cười. Sao em biết đó là anh? Anh đã bóp bũi thay đổi giọng rồi mà. Cô Thúy cười lém đỉnh. Vẫn là ánh mắt sắc rào, khuôn mặt tự tin và cách nói chuyện thông minh. Thật ra thì khi anh bước vào cửa em đã biết rồi. Chú Đại nhăn mặt. điu. Làm sao có thể thế được? Ngay lúc đó đằng sau cô phục vụ bê ra một ly cà phê rồi nói. Dạ cà phê đen không đường của chị đây ạ. Theo như chị dần em đã bỏ thêm một chút muối. Lâu lắm mới thấy hai anh chị ghé đây. Cô Thúy nhìn phục vụ mỉm cười. Cảm ơn em. Nhìn sang chú Đại, cô Thúy nói. Sao nào? Nếu em không biết anh đã đến thì sao phục vụ có thể bê đồ ra kịp thời như vậy? Chú Đại vừa cười, vừa lắc đầu chịu thua. Bởi người đúng luôn được quyền thể hiện. Khẽ đưa ly cà phê lên miệng, nhấp một ngụm. Cả ngày hôm nay, chỉ khi đến gặp cô Thúy, qua vài câu nói của người yêu, mới khiến chú Đại cảm thấy thành thơi. Cô Thúy vẫn luôn như vậy, luôn là một người phụ nữ có cái nhìn sự việc thông minh, đầy nhân hậu. Hai năm qua, tình cảm của hai người đã phát triển, nhưng lại chưa thể tiến tới mục đích cuối cùng. Do vậy, cô Thúy vẫn luôn giúp chủ đại trong việc chăm sóc, kèm cặp nam, như một thành viên trong gia đình chính thức. Sau khi vào năm cuối cấp, cô không có thời gian quan tâm nam như trước nữa, bởi cô không được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm khối lớp 12. Và rồi cô cũng như chú Đại, chóng váng trước sự thay đổi của Nam. Bản thân cô giáo cũng rất lo cho Nam, nhất là từ khi bà ngoại qua đời. Để cho người yêu thả lòng cơ thể một lát, cô Thúy khẽ cất lời. Nhìn anh có vẻ như cuộc gặp gỡ nói chuyện với Nam hôm nay không có kết quả tốt. Chú Đại gật đầu, chú hỏi lại. Anh muốn nghe cách của em, phải làm cách nào bây giờ? Cô Thúy nhìn chú Đại rồi nói. Thực ra cách này em cũng tình cờ nghe được trong cuộc nói chuyện của bố. Anh biết bố em làm bên quân đội. Ông còn nói, nếu thay đổi môi trường sống thì tốt nhất là cho vào quân đội để rèn luyện. Dù có tốt nghiệp cấp ba được hay không cũng có thể đi. Hơn tháng nữa Nam sẽ thi tốt nghiệp. Em thấy đây cũng là một cách đáng để cân nhắc. Chú Đại trầm ngâm một lát rồi đáp. Nhưng hoàn cảnh nó như thế, liệu người ta có gọi nó nhập ngũ hay không? Cô Thúy nói tiếp. Cái này thì em có thể nhờ bố em can thiệp về phường xã. Điều này là vì chúng ta muốn tốt cho Nam, nên dù thế nào em cũng sẽ cố gắng. Cả ngày Nam càng trở nên khó gần và bất cần. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, Nam sẽ đi vào con đường xấu. Anh nghĩ sao? Chú Đại thở dài. <cười> Nếu có giới gọi nhập ngũ, có lẽ nó sẽ phải đi. Nhưng sao phải dùng đến cách này? Anh thấy đau đớn quá. Anh đã lên kế hoạch cho nó đi du học bất kể nước nào, chỉ cần nó đồng ý. Hai năm qua chứng kiến nó tiến bộ vượt bậc. Anh đã nghĩ sau này nó sẽ trở thành một nhà kinh doanh tài giỏi bởi cái tư chất lãnh đạo, tính toán tỉ mỉ, phán đoán sự việc của nó đều hơn tất cả các bạn cùng tuổi. Nhưng em biết không? Bây giờ, nó lại dùng chính những điều đó để lên kế hoạch trả thù. Một thằng nhóc 18 tuổi đã nói ra những câu giết người lạnh lẽo. Anh cứ nghĩ những chuyện nó làm đều đơn giản là vì nó quá đau buồn. Nhưng hôm nay thì anh biết, mình đã đánh giá quá thấp về nó. Ngay cả việc nó để cửa mở khi đi ra ngoài Rồi việc nó để tiền trong nhà Đồ đạc vứt bừa bãi Nó còn dùng tiền lắp đặt camera Tất cả là để nuôi hy vọng trả thù Cô Thúy nghe xong cũng sững sờ Cô nói với giọng hơi lạc đi Anh nói thật chứ Thật không thể tin nổi Chú Đại buồn giàu Em còn chưa nhìn thấy ánh mắt nó khi nó nhìn anh đâu Nó là ánh mắt của một kẻ giết người Ngay cả anh khi nhìn nó cũng thấy rùng mình Bởi vì anh không thể tin được rằng thằng nam mà anh luôn yêu quý lại có thể biến thành một con người đáng sợ như vậy. Anh đã nghĩ cách duy nhất để giúp nó quay lại, là làm sao tìm được hung thủ giết bà ngoại. Nhưng anh nhầm rồi, nó không cần thằng trộm nó phải đi tù. Ánh mắt nó nói lên suy nghĩ của nó, nó muốn thằng đó phải chết. Cầm chiếc thịa nhỏ khẽ khuấy đều ly cà phê, chú Đại bất chợt dừng lại rồi nhìn cô Thúy tiếp. Còn chuyện này nữa, anh đoán nó biết thông tin hoặc một điều gì đó về tên trộm. Anh hiểu con người thằng nhóc này, nó không bao giờ làm chuyện gì một cách vô nghĩa. Nhưng khi anh hỏi, không, lúc đó anh quá nóng giận, nên đã mạnh tay làm nó bị thương. Máu chảy ướt cả cánh tay, nhưng một chữ nó cũng không hé răng. Khi nó nói nó không biết gì, anh nhìn thấy ánh mắt nó khẽ nhìn sang bên cạnh. Đó là lúc nó nói dối. Nó nói dối nó sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Điều đó lại càng làm anh lo lắng hơn. Cô Thúy hỏi, Vậy phía công an không có thông tin gì sao anh? Chú Đại trả lời Vẫn không có tiến triển gì Có điều này, vì Nam là con của anh Tuấn Nên dường như mọi chuyện trước đây vẫn chưa thể ngủ yên À, thế thành tích học tập của nó thì sao? Chắc có lẽ thời gian này Nó xa suốt trầm trọng phải không? Nghĩ cũng buồn cười Trước đây chính anh dạy nó là không nên coi trọng điểm số Nhưng bây giờ anh lại là người quan tâm đến điểm số của nó Sau cái chết của anh Tuấn Anh cũng thay đổi, suy nghĩ rất nhiều Anh vẫn luôn mong Nam nó sẽ thành một quý ông thành đạt. Vậy mà. Cô Thúy lấy trong túi sách ra một tờ giấy. Dường như là kết quả học tập của Nam. Đưa cho chú Đại xem. Cô Thúy khẽ nói. Ah, anh xem đi. Đúng là mọi thứ đều trái ngược phải không? Thằng bé thật sự làm cho nhà trường phải phát điên. Nó nghỉ học quá nhiều. Tuy nhiên mỗi khi có bài kiểm tra thì điểm số của nó vẫn rất cao. Cứ như nó đang trêu đùa tất cả mọi người vậy. Em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nếu nó cứ tiếp tục nghỉ học thì sẽ bị đuổi học trước khi thi do nghỉ quá số ngày được quy định. Chú Đại tròn mắt ngạc nhiên. Bởi quả thật trong tờ giấy cô Thúy đưa, tất cả các môn khi kiểm tra, Nam đều đạt điểm cao. Nhưng chú Đại có một thắc mắc. Nó nghỉ học như thế này, thì sao biết ngày nào làm bài kiểm tra mà đến? Cô Thúy giải thích. Là do bé Trang. Con bé luôn đi theo sau, léo đéo như một cái đuôi của Nam. Con bé lúc nào cũng biện lý do dùm Nam, rồi nói khéo. Xin thầy cô giáo bộ môn thông cảm cho Nam. Được cái, Trang là một lớp trưởng được thầy cô yêu mến. Nên nhờ vậy, Nam cũng đỡ đi rất nhiều. Mỗi lần có bài kiểm tra được thông báo là con bé lại đến nhà Nam, thuyết phục Nam đi học ngày hôm đó. Nhìn con bé mà em cũng thấy thương vô cùng. Sao thằng Nam lại quá quắt với nó như vậy được cơ chứ? Trời đại nó đi đâu về trường, vừa đi vừa khóc. Nhưng thế em, nó vội lau nước mắt. Ngặn hỏi mãi mới biết Nam lại đánh nhau ở bên ngoài. Bị thương nhưng nhất quyết không nghe ai Nếu cứ thế này Nam sẽ đánh mất đi người bạn tốt nhất của mình Chú Đại gật đầu à, Thì ra là vậy Đúng là anh cũng phải cảm ơn con bé rồi Mọi người vất vả vì nó quá Cô Thúy đáp Nam là một người có tài Có lẽ Trang cũng như anh và em Đều muốn Nam dùng tài năng của mình để làm những việc chính đáng Gắn bó với Nam mới có thể hiểu được Nam đáng thương hơn là đáng trách Nhiều lúc em nằm suy nghĩ Nếu em giống như Nam Có lẽ em đã chọn cách tồi tệ nhất rồi Bỗng tiếng bụng của chú Đại sôi lên ầm ngọc Cô Thúy che miệng cười rồi nói Anh chưa ăn gì phải không Em cũng chưa ăn nè, giờ mình đi ăn nhé Chú Đại gãi đầu cười Ngại quá, đúng là từ trưa đến giờ Anh chưa có gì bỏ bụng Bà nãy gặp thằng Nam mà quên cả đói Cô Thúy đứng dậy, vậy đi ăn thôi Đến quán mình hay ngồi nhé Chú Đại làm bộ mặt gian xảo Thế ăn xong mình đi đâu, đau lắm rồi Cô Thúy liếc mắt nói Em tưởng anh lo lắng quá, không thiết gì nữa cơ mà Chú Đại ngượng đỏ chín mặt Ờ thì chuyện nào nó ra chuyện đấy. Hơn nữa cũng cần ở đâu tâm sự để nói rõ về cái cách em vừa bàn chứ. Cô Thúy bụm miệng cười. cười. Ăn nó xong rồi tính. Chêu tí mà đỏ mắt rồi. Đúng là mãi không thay đổi được cái tật. Hôm nay em nói với bố mẹ là đi qua đêm rồi. Mai cũng là chủ nhật. Chú Đại hỏi. Mẹ em không nói gì sao? Cô Thúy lắc đầu. Em cũng đã gần 30 tuổi rồi. Đâu phải trẻ con nữa. Nhưng mẹ em thì vẫn vậy. Mỗi lần em gợi chuyện của chúng ta, bà đều tránh né rồi lấy người khác thế vào. Cũng tại anh cả. Tại sao anh cứ bắt em phải khó xử thế này? Gương mặt chú Đại thoáng buồn, biết mình vừa lỡ lời nên cô Thúy vội xin lỗi. Em xin lỗi, em nói đùa cho anh vui thôi, chứ em biết anh lo cho em mà. Em hiểu anh muốn mẹ em chấp nhận anh một cách chính thức. Em sẽ đợi, biết sao anh đừng từ bỏ là được. Mở cửa quán cà phê bước ra, cô Thúy đưa tay cho chú Đại rồi tươi cười. Đi nhanh nào, hôm nay em phải ăn thật no mới được. Nhìn người yêu, chú Đại vừa buồn lại vừa hạnh phúc. Cô Thúy đã vì chú rất nhiều, cũng chịu sự ngăn cấm từ bà mẹ độc đoán. Quen nhau đã đến mức này, nhưng dường như mọi thứ vẫn chỉ là số không. Nhưng không quan trọng, quan trọng là chú Đại luôn muốn nhìn thấy nụ cười ấy. Đưa bàn tay ra nắm lấy tay cô Thúy, chú Đại không tránh khỏi ngợ ngùng bởi ánh nhìn của những kẻ chuẩn bị bước vào quán. Nhưng mặc kệ tất cả, họ nắm tay nhau bước trên vỉa hè đã được chiếu sáng bởi những bóng đèn đường. Chu Đại khẽ nói Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh cho tới bây giờ Cô Thúy ngẩng mặt lên trên cột đèn Nơi ánh sáng bị che khuất Bởi những tán bằng lăng ánh lên màu hoa tím Mìm cười nhẹ nhàng Cô Thúy nói Vậy em cũng phải cảm ơn anh Vì đã cho em một lần nữa biết tình yêu thực sự là như thế nào Khung cảnh lãng mạn Cùng những lời tình cảm bay bổng ấy Khiến Chu Đại không thể nhận ra rằng Mình đã bị theo dõi ngay từ khi bước vào quán cà phê Đứng ở bên này đường, nhìn đôi tình nhân mở cửa xe bước lên ô tô. Một gã làm mặt bấm điện thoại rồi đưa máy lên nói. Alo, chính xác là nó rồi. Sau khi rời khỏi nhà thằng nhóc, nó đã đến gặp con bồ. Hai đứa đã mới rời khỏi quán cà phê. Giờ đại ca muốn em làm gì tiếp theo? Người trong điện thoại đáp. Kệ đi. Chỉ cần chú ý đến thằng nhóc là được. 8 giờ sáng hôm sau, khi chú đại vẫn còn đang ngon giấc thì một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn danh bà thì đó chính là Long. Ngái ngủ, chú Đại bắt máy. Alo, Long à? Ờ, anh đang ở đây. Sao, có chuyện gì vậy em? Long đáp. Cũng không có gì. Em gọi hỏi xem. Nếu rảnh thì anh em mình gặp nhau, trao đổi chút chuyện. Chú Đại nhìn sang bên cạnh. Cô Thúy đã dậy từ lúc nào, từ trong phòng tắm. Cô Thúy bước ra. Trên người chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, dáng dài đến quá nửa đùi. Có lẽ cô Thúy mới tắm xong, nên tóc vẫn còn hơi ướt. Chú Đại ngắm nhìn người yêu mà thẫn thờ cả khuôn mặt Trong điện thoại, Long thấy chú đại mãi không trả lời thì hỏi lại. "Ơ sao thế, anh có việc gì bạn à?" Chú đại lắp bắp. "À ừ. à mà không. Anh không bận gì, anh cũng đang muốn gặp chú để bàn chút việc. Vậy 9 giờ mình gặp nhau ở chỗ chú nhé." Tắt máy, cô Thúy vừa lấy khăn lau tóc vừa hỏi, "Ai gọi với anh?" Chú đại trả lời, "À, là thằng Long. Lát nữa anh phải qua chỗ nó xem xét tình hình làm ăn ra sao. Cục mày ở đây còn con Long nên anh không phải lo nghĩ nhiều cái. Giờ anh đưa đi ăn sáng nhé." Cô Thúy mỉm cười em không ăn sáng đâu. sáng nay vừa nhận tin em cũng có việc đột xuất ở trường. anh cứ đi đi. xong việc thì gọi cho em. Lát anh chờ em qua chỗ lấy xe máy là được. chú đại gật đầu đáp. vậy chiều nay anh và em đến thăm vợ chồng anh trai em với cháu nhá. cô thúy đồng ý. chú đại đứng dậy bước vào phòng tắm, Nhưng đi qua người cô thúy, bỗng nhiên dừng lại ôm trầm lấy người yêu từ phía sau, rồi giờ trò sàm sỡ. cô thúy khúc khích cười rồi mắng yêu. thôi nào, không đùa kiểu này đâu nhé. không phải anh hẹn người ta chín giờ sao? tắm nhanh lên còn đi. buông, buông ra. Chú Đại cười khì khì rồi thả tay ra, mồm nói, không cho thì thôi, làm gì mà gắt thế. Rời khỏi khách sạn, chú Đại đưa cô Thúy đến chỗ gửi xe máy tối ngày hôm qua, rồi hai người chia tay nhau, hẹn chiều nay gặp lại. Chú Đại quay xe lái thẳng đến chỗ Long. Vừa bước vào cửa, Long đã đợi sẵn, Long nói, Em chào anh, sao anh về hôm qua mà không gọi em ra đón? Chú Đại gật đầu, mọi người trong văn phòng cũng không là gì chú Đại tất cả đều biết đây chính là ông chủ lớn mặc dù dáng vóc có phần hơi ngược lại tất cả đều cúi đầu chào một cách kính cẩn chú đại mỉm cười chào mọi người rồi nói cứ làm việc bình thường đi gì mà như kiểu ban hội ngay tiếp đại ca vậy đây là nơi kinh doanh chứ không phải là thế giới ngầm nha mọi người ai cũng vui vẻ sau câu nói của chú đại long đi với chú đại khẽ nói và trong phòng em rồi nói chuyện bước vào phòng làm việc của long cờ neo được chốt cẩn thận chú đại ngồi xuống nhìn long rồi hỏi luôn Việc anh nói chú theo sát bảo vệ thằng Nam chú làm thế nào, mà ngay cả một thằng nhóc cũng biết nó đang bị theo dõi. Lắp mở chai rượu rót ra hai chiếc cốc thủy tinh, khẽ lắc lắc lên rồi đặt một cốc trước mặt chú Đại, lòng đáp. Chính vì chuyện này nên em mới nghĩ đến một điều. Chắc chắn có kẻ đang ở đâu đó, ngấm ngầm giúp thằng nhóc. Hiện tại chưa thể biết ý đồ của kẻ này là tốt hay xấu, vì những người mà em cử đi bảo vệ Nam, không ai bị tổn hại gì cả. Chú Đại cau mày không tổn hại mà đến việc thằng Nam nó đi đâu, làm gì cũng không biết lòng nói, em cũng không thể ngờ nam nó lại có thể dễ dàng cắt đuôi cái đám tay chân của em như vậy. Nó luôn rủ bọn chúng vào một chỗ rồi biến mất, có những lúc mấy thằng theo dõi còn vướng phải những rắc rối không đáng có. Em xin lỗi vì chuyện đã để cho nó bị thương ngày hôm qua, đó cũng là trách nhiệm do em làm không tốt." Chu Đại chép miệng. "Thôi bỏ đi. Nghĩ lại cũng đã do anh ra lệnh không cho mọi người tiếp cận nó quá gần, nhưng anh cũng nghĩ giống em, dường như có kẻ nào đó đang nhúng tay vào chuyện của Nam. Chuyện hôm qua chú nói với anh qua điện thoại, khiến anh phải suy nghĩ." Có một vài điểm chúng ta cần phải suy nghĩ như sau. Lòng ngồi xuống chăm chú lắng nghe. Chú Đại tiếp tục. Bây giờ, anh với em phải quay trở lại ký ức của hai năm trước. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, liệu ngoài anh với em ra, có còn ai sống sót hay không? Bởi trong cái nhà kho ấy, khi đó có rất nhiều người. Nếu có người chứng kiến tất cả mà giờ vẫn còn sống thì chuyện này hoàn toàn không đơn giản. Nó sẽ khiến không chỉ anh em ta, mà những người ở cạnh chúng ta rơi vào vòng nguy hiểm. Lòng nói. Sau khi em đưa anh Tuấn rời khỏi nhà kho, thì phía sau chỉ còn là một biển lửa sau tiếng nổ động trời. Sẽ chẳng có kẻ nào có thể sống sót sau vụ nổ cả. Sức ép quá lớn, ngay cả chiếc xe của em khi ấy cũng phải trao đảo bởi mặt đất rung chuyển. Chú Đại hỏi, lời cuối cần đe nói với em là gì? Long bồi hồi nhớ lại. Nó nói, đi đi, đưa anh Tuấn ra khỏi đây. Anh Tuấn có chết cũng không thể chết ở đây được. Đừng quay lại tìm tao. Chú Đại nhắm mắt, cố nuốt ngược lại những hồi ức đau thương em có nghĩ vụ nổ đó là do cường đen gây ra không? Long trả lời: chắc chắn là do nó làm rồi. Khi em đưa anh Tuấn với tâm thân đầy máu lên xe, hầu như tất cả người của ta đều đứng ra đỡ đạn đỡ đòn, chặn đường đám tàng ngoạn cho em chạy thoát. Khi đó tất cả đều đã nằm xuống, chỉ có cường đen là đủ sức làm chuyện này. Hơn nữa có thể tạo ra một vụ nổ quét sạch tất cả như vậy cũng chỉ có cường đen là dám làm và biết cách làm. Những vụ thanh toán của nó ngày trước, theo lệnh của anh Tuấn luôn có kết cục là mọi thứ biến mất không để lại dấu vết. Cũng nhờ đó mà cả anh lẫn em đều không bị công an sở gáy. Bởi họ tuy biết chúng ta có liên quan đến anh Tuấn, nhưng không có bằng chứng gì cả. Chu Đại lo lắng. Đột nhiên anh lại nghĩ nếu như Cường Đen còn sống, thì thật đáng sợ. Long hỏi lại, sao anh lại nói như vậy? Chu Đại đan hai tay vào nhau, mắt nhìn thằng Long rồi gần giọng Bởi trong tất cả những người thân cận của anh Tuấn mà anh từng biết, thì Cường Đen là một kẻ khó giò. Đôi lúc hắn khiến anh phải sợ hãi bởi sự trung thành đến điên cuồng. Sẵn sàng giết hết tất cả, với mục đích mà đại ca hắn là anh Tuấn muốn. Đối với Cường Đen, anh Tuấn giống như một tượng đài, không thể sụp đổ. Anh không biết quá khứ của Cường Đen trước khi gặp anh Tuấn ra sao. Anh cũng chưa từng được nghe anh Tuấn kể quá nhiều về Cường Đen. Nhưng sự trung thành của Cường Đen đối với đại ca mình thực sự điên rồi. Lâm Ngậm nghĩ rồi nói, quả thực bản thân em cũng là người đi theo anh Tuấn từ những ngày đầu tiên. Nhưng nếu nói về độ máu lạnh, bất chấp tất cả để thực hiện nhiệm vụ, thì em không thể bằng được nó. Đã có lúc chỉ cần anh Tuấn muốn ai chết, thì không quá ba ngày sau, kẻ đó sẽ chết. Đáng sợ hơn, sau khi làm việc, Cường Đen vẫn không để lộ bất cứ một nét mặt nào khác ngoài ánh mắt đáng sợ. Chú Đại hồi tưởng lại cái ngày mà ông Tuấn đích thân đưa Cường Đen lên trên bãi với lý do là lánh nạn. Khi đó chú Đại cũng biết Cường là một trong những người thân cận nhất của anh mình. Ông Tuấn cũng chỉ nói qua do Cường đã giết người nên phải tránh mặt một thời gian. Ít nhất là một năm. Ông Tuấn muốn chú Đại sắp xếp chỗ ở cho Cường Đen ngay tại bãi, đồng thời ông Tuấn cũng chỉ nói với chú Đại. Lần trước em có gọi nói nhờ anh lên giải quyết một số tranh chấp với bọn thổ phì phải không? Đám thằng hưng mắt ma phía bên kia núi đúng chứ? Trước khi vào đây gặp em, anh cũng có qua đó chào hỏi. Đúng như em nói, toàn những thằng thông thổ ở nơi này rất đáng gờm. Nhưng em yên tâm, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nói xong, ông Tuấn hất hàm ra hiệu cho Cường Đen đi sâu vào trong rừng, cả hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó khi ấy chú đại còn nghĩ ông tuấn nói đùa bởi tranh chấp bãi cả năm nay chưa lúc nào hạ nhiệt đã có người bên phe chú đại bị giết chết xác thối trong rừng phải đến hai tuần sau mới phát hiện long hỏi vậy sau đó thế nào anh chú đại đưa cốc rượu mạnh lên uống một ngụm lớn nuốt ửng ngực chú đại nhắm mắt nói hai ngày sau đám thằng hưng mặt ma bị chết hơn phân nửa số người thằng hưng cùng đám đàn em không biết bị gì nhưng mà thông tin anh nghe được sau bữa cơm tối chúng co giật Rồi học máu mồm ba mũi, ngay cả lỗ tai máu cũng chảy ra đen xì. Nhưng không ai biết nguyên nhân. Kết luận cuối cùng chỉ là do rừng thiêng nước độc. Anh không dám nghĩ là do cường đen làm. Nhưng khi anh nhìn hắn, thì hắn chỉ liếc qua anh một cái ánh mắt sắc lạnh, rồi cơi khầy quay mặt đi. Câu chuyện đang đến cao trào thì... Cốc, cốc, cốc. Thưa anh, bên ngoài có người muốn gặp anh. Long hỏi, ai vậy? Người bên ngoài đáp, là người mà anh cử đi theo dõi thằng nhóc đó. Chú Đài hỏi Long, Lại có vấn đề gì à? Lòng đáp, em cũng không rõ. Tài ngồi nói chuyện với anh nên em để điện thoại im lặng. Bình thường nếu có vấn đề gì, tụi nó sẽ gọi điện trực tiếp cho em để báo cáo. Nhưng chắc do không gọi được nên mới đến đây. Chú Đại tiếp. Vậy cho nó vào đây. Nếu là chuyện của Nam thì anh cũng muốn xem đó là chuyện gì. Long ra mở cửa rồi bảo với người đang đứng đợi bên ngoài. Cậu dẫn người đó vào đây. Lát sau, một thanh niên trông khá nhanh nhẹn hoạt bát bước vào trong. Cánh cửa được đóng lại. Thanh niên kia nhìn chú đại có phần hơi rụt rè Long nói, đây là anh Đại, cũng là người điều hành công ty, là anh lớn của chúng ta, có chuyện gì cứ trình bày. Thanh niên kia cúi dạp đầu xuống chào. chú Đại nói, cậu chính là người được cử đi theo dõi Nam phải không? Sao hôm qua cậu lại để nó bị thương như thế? Nghe chú Đại hỏi mà thanh niên sợ xanh mặt, luống cuống không biết trả lời làm sao. Chú Đại nghiêm mặt, hỏi tiếp. Các cậu có biết Nam quan trọng với tôi thế nào không? Việc đi theo bảo vệ một thằng bé mà các cậu còn làm không xong, Đấy là còn chưa kể nó đi đâu làm gì, các cậu còn không biết. Quá giận dữ, chú Đại cầm cốc rượu đập mạnh xuống bàn, khiến chiếc cốc vỡ tan mặt kính nứt toát. Long cúi đầu im lặng không nói thêm lời nào. Người thanh niên vừa mới vào kia sợ hãi, vội vàng giải thích. Thưa đại ca, à không, thưa anh Đại, em biết để xảy ra chuyện như vậy là lỗi do chúng em. Nhưng có điều này em phải nói cho anh Đại biết. Đó là thằng nhóc, à không, cậu Nam không đơn giản như những đứa khác, nó... À cậu ấy luôn đưa chúng tôi vào tình thế khó. hôm qua có lẽ cậu ấy đã biết chúng tôi bám theo khi đèn đỏ cấm người đi bộ qua đường, cậu ấy đã nhanh chân vọt sang bên kia. trong lúc ấy xe ô tô đang lưu thông rất nhanh, chúng tôi không thể theo kịp. Long tiếp tục im lặng. chú đại ngớ người sau lời giải thích của đàn em Long. thêm một lần nữa chú đại tiếp tục bất ngờ về độ liều lĩnh của Nam. quả thật ngày hôm qua nó nói không thừa một chữ nào. khi nó nói về việc nó biết có người theo dõi nó, nhưng nó chỉ yêu cầu chú đại dừng làm thế. Để giờ hôm nay chú đại được chính người của mình gửi cho một thông điệp từ nam, một cảnh báo mang tính rằn mặt rõ ràng. Nếu như còn cử người theo dõi tôi thì tôi sẽ dùng chính tính mạng của mình để loại bỏ. Chú đại nắm chặt tay đấm mạnh xuống mặt bàn, mặt kính ban nãy đã nứt sẵn bởi cú đập cốc trước đó, lúc này không còn chịu nổi cú đấm giận dữ lần thứ hai. Chú đại gầm lên, thằng nhóc này điên rồi, nó tính chống đối đến cùng hay sao? Long thấy chú đại mất bình tĩnh, lúc này Long mới lên tiếng. Anh, đừng nóng giận quá. Chính vì em sợ anh sẽ nổi điên nên chưa nói với anh việc này. Hôm nay em chỉ cử một người đi theo dõi nó. Em cũng nói phải giữ khoảng cách xa hơn bình thường. Vì em sợ nó sẽ tiếp tục làm liều để chống đối. Nếu anh cứ coi nó chỉ là một thằng nhóc thì sẽ rất khó để mà tiếp cận. Chú đại thờ hắt ra một hơi dài rồi dịu giọng xuống. Đúng vậy. Nó đã không còn là nam của hai năm trước. Nếu cứ để thế này, có lẽ anh lại chính là người làm hại đến nó. Nó đang dùng chính mạng sống của mình để thách thức anh. Nó biết cái chúng ta nghĩ, và nó dám mạo hiểm để chống lại. Trước mắt không cho người đi theo dõi nó nữa. Nhưng nếu như vậy sẽ còn nguy hiểm hơn, vì chúng ta không thể biết nó có thể làm ra những chuyện gì. Phải có cách gì chứ? Tại sao chỉ là một thằng nhóc mà lại khiến anh đau đầu như vậy? Long đáp, Đem gọi cho người của mình không theo dõi Nam nữa. Long tiến lại bàn làm việc định lấy điện thoại thì thanh niên kia bất chợt có điều muốn nói. Dạ, dạ em còn trên này nữa. Chú Đại thở dài mệt mỏi, nói đi. Dạ thưa anh, người mánh Long cử đi theo dõi cậu Nam giờ đang nằm trong bệnh viện. Cả Long với chú Đại đứng dậy. Long đặt điện thoại xuống mặt bàn, quay ngót lại nhìn tên đàn em hỏi lớn. Tại sao? Tại sao lại nằm trong bệnh viện? Có kẻ nào xuất hiện gây nguy hiểm cho Nam phải không? Thằng nhóc có sao không? Tên đàn em của Long vội trả lời. Em vừa vào viện xem xét tình hình thì được biết. Chuyện này do cậu Nam gây ra. Cậu ấy đã đánh gãy xương chân của người theo dõi. Chú Đại cau mặt. Hai hàng lông mày nhíu lại Cái đầu trọc dần nổi lên từng đường gân giận dữ Lòng quát Chúng mày đều là những thằng biết làm việc Không phải tự nhiên tao để chúng mày đi theo bảo vệ nó Vậy mà giờ là để một thằng nhóc 18 tuổi bày gãy chân Mày đùa tao à Chú Đại nói với Long. Chuyện này có thể xảy ra Bởi người của ta không dám đánh lại nó Cho nên điều này cũng dễ hiểu Long chưa thể bình tĩnh Nhưng nhưng chuyện này Có thể anh coi thường đám người mà em lựa chọn Nhưng chuyện chúng nó bị một thằng nhóc bày gãy xương Thì rất khó tin Nhìn sang tên đàn em, Long hỏi lại Có đúng là do Nam làm không? Mà tại sao nó lại làm như thế? thanh niên kia vội đáp Dạ thưa anh, đúng là do cậu Nam làm Nhưng anh đại nói bọn em chỉ dám đi theo bảo vệ Chứ không dám can thiệp vào những chuyện cậu Nam làm Nếu như cậu ấy không gặp nguy hiểm Em cũng đã hỏi thằng bị đánh Nó nói cậu Nam đi vào trong một con hẻm vắng Nó đi theo nhưng mất dấu Khi quay lại bất ngờ bị cậu Nam tấn công Không kịp trở tay Nên bị cậu Nam dùng gậy gỗ đập mạnh vào xương hống đồng Cậu ấy còn nói Long quát Nói gì? thanh niên kia ấp úng, Dạ, dạ cậu ấy nói. Nếu còn đi theo tao, thì tao sẽ giết. Chú Đại lập tức đứng dậy rồi bảo Long. Tạm thời đừng cho ai đi theo nó nữa. Bây giờ anh sẽ đi tìm nó. Còn em đến bệnh viện xác nhận xem có đúng là Nam đã gây ra chuyện này hay không. Nếu cần anh sẽ ép nó phải rời khỏi đây. Nếu còn ở lại đây, nó sẽ không thể kiểm soát được nữa. Đi ra đến cửa, chú Đại quay lại nói tiếp. Còn chuyện ban nãy anh nói với em, cũng đang cần phải chú ý. Tự nhiên anh có dự cảm không lành. Tuy hơi mơ hồ nhưng rõ ràng có điều gì đó đang dần dần thay đổi. Tuy hai năm qua anh không còn dính dáng gì đến những vấn đề xã hội. Tuy nhiên việc anh để em duy trì một số mối quan hệ không phải để đấy. Chúng ta không dây với xã hội đen, nhưng vẫn phải đảm bảo được nguồn thông tin từ bọn chúng. Chuyện đó em làm đến đâu rồi? Long trả lời. Từ khi anh Tuấn và Lão Phiến chết hai năm qua, mọi thứ vẫn đóng băng. Một phần do công an nhân cơ hội khép chặt các khe hở. Mặt khác, trải qua hai năm vẫn chưa ai dám đứng lên làm những chuyện mà anh Tuấn hay Lão Phiến từng làm. Chú Đại nói nốt câu cuối rồi đi ra ngoài. Tìm hiểu kỹ cho anh về gia đình Lão Phiến. Sau cái chết của Lão, lợi dụng mọi mối quan hệ tìm hiểu xem. Đám tàn dư của Lão Phiến trong số đó có những thằng đầu sỏ. Sau khi đại ca chết, chúng có ngầm tiếp quản chuyện làm ăn hay không? Anh nghe nói Lão Phiến có hai đứa con gái và một thằng con trai. Bọn chúng có lẽ không biết về chúng ta. Nhưng nếu chúng biết bố nó chết có liên quan đến anh Tuấn, thì mọi chuyện sẽ dễ theo một hướng khác. Chu Đại bước ra khỏi phòng, Long nói tên đàn em ra lấy xe đợi trước, còn lại một mình Long, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phía bên dưới là con đường tấp nập người qua lại, Long tự nhủ. Chẳng lẽ nó vẫn còn sống? Chuyện của Nam khiến Chu Đại càng ngày càng đau đầu. Nam càng ngày càng tuột ra khỏi tầm kiểm soát của Chu Đại. Một thằng nhóc đã trải qua quá nhiều nỗi đau, chỉ trong một vài năm ngắn ngủi đã khiến nó trở nên đáng sợ. Con người khi đến tận cùng nỗi đau sẽ chạm tới tuyệt vọng, đi kèm nước mắt. Tuy nhiên, ở dưới đáy của tuyệt vọng còn có một thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Đó chính là lòng thù hận. Cuộc đời của Nam chưa từng được hưởng một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Xoay quanh nó chỉ có đau thương, chết chóc, cô đơn và trách nhiệm. Quá nhiều thứ, một thằng nhóc chỉ mới bước sang tuổi 18 phải gồng mình gánh chịu. Chú Đại nhớ lại lời cô Thúy tối hôm qua. Nếu đặt em vào trường hợp của Nam, có lẽ em đã chọn cách tồi tệ nhất. Một người lớn còn suy nghĩ như thế thì liệu rằng một thanh niên mới lớn như Nam đã phải chịu đựng đến mức nào? Ánh mắt lạnh lùng, khuôn miệng đã mất đi nụ cười vốn có. Thay vào đó là cái nhìn đầy căm phẫn với tất cả những người xung quanh. Sự oán trách bản thân không thể bảo vệ người thân. Sự hối hận khi phải nhớ lại những cái chết của mẹ, bố, ông bà ngoại. Tất cả đã dần dần nhấn chìm Nam xuống đáy vực sâu không có ánh sáng. Đã nhiều đêm chú đại tràn trọc không thể trợt mắt khi nghĩ đến tương lai của Nam. Chú có thể cho Nam tất cả. Kể cả là một cuộc sống từ nay về sau không phải suy nghĩ, có thể dành cho Nam mọi thứ tốt đẹp nhất. Nhưng những thứ đó hiện tại Nam không cần. Điều nó cần là một lối đi trong cái bóng tối đầy thù hận. chiếc xe dừng lại ở trên con đường gần ngõ đi xuống nhà bà ngoại. Chú Đại xuống xe, vội vã dào bước tiến về phía nhà bà ngoại. Bất chợt chú thấy một cô bé có dáng vẻ quen thuộc cũng đang đi đến theo hướng ngược lại. Cô bé tay cầm sách vở, đang dắt bộ trước xe đạp trên con ngõ vắng. Cô bé mặt mũi buồn rầu tay dắt xe nhưng đôi mắt cứ thế nhìn xuống chân. Chú Đại đứng lại, đợi cô bé đi đến rồi khẽ hắng giọng. Có phải Trang đấy không? Tự nhiên có người kêu tên mình nên Trang hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn lên. Trang nở nụ cười gượng gạo. Ừ, "Chú Đại, chú Đại, đúng là chú Đại rồi. Chú, chú Đại mỉm cười. "Chú đây chứ còn ai nữa, cháu vừa đến nhà Nam hả? Nó có nhà không?" Trang xịu mặt lắc đầu. "Dạ vâng, cháu mang vở ghi chép đến cho cậu ấy nhưng cậu ấy không có nhà. Trang tuần sau là thi rồi, mặc dù cháu biết Nam vẫn đạt điểm cao nhưng cậu ấy nghỉ học quá nhiều, lại thêm thái độ bất cần với giáo viên. Chỉ với điểm kiểm tra đơn thuần, em rằng Nam không đủ điều kiện để thi tốt nghiệp. "Chú ơi, chú có cách nào giúp Nam không ạ?" Nam không phải là người xấu đâu. Cậu ấy đánh nhau nhưng không bao giờ đánh người yếu hơn mình và và thấy trang có phần mất bình tĩnh nên chú đại vội ngắt lời. Chú cũng đang định tìm nó có chuyện nhưng gặp cháu ở đây mà nó lại không có nhà. Có vài điều về nó chú muốn hỏi cháu được không? Cháu rảnh chứ? Hy vọng chú cháu mình sẽ tìm được cách giúp nó trở lại như ngày trước. Nghe đến đây mắt trang ánh lên tia hy vọng. Cô bé vội vàng đáp. Dạ dạ cháu rảnh. Hôm nay chủ nhật mà chú. Chú đại nói. Vậy cháu đi với chú quay lại nhà Nam nhá. Chú cũng muốn kiểm tra xem, nó thật sự không có nhà hay không. Tiền đợi nó về luôn. Trang gật đầu rồi quay chiếc xe đạp quay lại nhà bà ngoại. Chú Đại đi trước. Hai chú cháu mở cổng bước vào trong sân. Vẫn như vậy, cổng không khóa, nhà không khóa. Phía cây me, cái bao cát bị thùng hôm qua vẫn y nguyên như vậy. Dưới bóng mát của cây me, chú Đại phùi phùi một viên đá to bản ở gần gốc cây, rồi ngồi bệt xuống thở hắt ra. Có lẽ ngôi nhà đây kỷ niệm này Chỉ có cây me là duy nhất không thay đổi Bà ngoại đã mất Bé Hạnh lên Hà Nội Còn Nam thì quá khác Hít một hơi thật dài Cái không khí trong lành Mà lâu lắm rồi Chú Đại mới được cảm nhận Nhìn Trang vẫn đang ngó nghiêng vào bên trong nhà Chú Đại hỏi Nó không có nhà thật rồi Chú có điều này muốn hỏi cháu Trang đi lại gần rồi cũng ngồi xuống đáp Dạ chú cứ hỏi Chú Đại nói Cháu có biết lý do vì sao Nam lại thành ra như thế này không? Trăng đáp lại không chút ngần ngại Là do bà ngoại bị mất quá đột ngột Hơn nữa lại còn bị Chính vì vậy Nam mới trở nên bất cần Cậu ấy nghĩ mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Trước lúc Nam thành ra thế này Cậu ấy từng nói với cháu rằng rất thương bà ngoại Sống gần hết cuộc đời mà vẫn phải lo cho cậu ấy Nhưng mỗi lần về nhà Thấy bà ngoại vẫn đợi cơm là cậu ấy tự nhủ Mình phải cố gắng gấp nhiều lần người khác để bà ngoại tự hào Để mọi người biết rằng bà ngoại dành tình cảm cho cậu ấy là hoàn toàn xứng đáng Nam luôn luôn như vậy Khi đã đặt mục tiêu Thì sẽ quyết làm cho bằng được Ngày trước đi học Nam luôn mặc cảm Bởi gia đình mẹ mất sớm Bố không nhận hai anh em Nhưng dù thế Nam chưa bao giờ hành xử như thế này Trang bỗng dừng lại Bởi nhận ra mình đã nói hơi nhiều Chú Đại cũng rất bất ngờ khi Trang có thể hiểu Nam nhiều đến như vậy. Tuy nhiên điều đó không có gì lạ, bởi Trang chính là người bạn thân nhất của Nam. Trước khi thay đổi thì hai đứa vẫn là một đôi bạn tri kỷ. Nhiều lần Trang cũng xuống nhà bà ngoại chơi, rồi phụ giúp bà những khi rảnh rỗi. Bà ngoại cũng rất quý Trang. Ngay cả bố mẹ Trang cũng khá thoáng. Họ cũng vui vẻ đón nhận Nam, bởi ông bà ngoại là người sống có tình nghĩa trong làng xóm. Nhà Trang cách nhà Nam không xa, nhìn Nam có hơi dữ với vết sẹo trên mặt. Nhưng thành tích học tập của Nam ngày càng tiến bộ, khiến không chỉ bà ngoại mà cả trường đều hãnh diện. Bởi vậy bố mẹ Trang cũng cảm thấy cậu nhóc này là một người có trí. Hoàn cảnh gia đình không được như người ta, nhưng lại tự mình vươn lên mạnh mẽ. Cho đến bây giờ thì tất cả đã thay đổi suy nghĩ. Trang không kể, nhưng không một bố mẹ nào lại chấp nhận con gái mình suốt ngày đi theo một thằng nhóc hay gây gổ đánh nhau, cúp học. Sáng hôm nay cháu phải nói dối bố mẹ rằng đi đến nhà bạn học nhóm để tìm Nam thông báo chuyện học hành. Thấy chú Đại im lặng, trang hơi ngựa. Cháu cho nói nhiều quá phải không ạ? Chú Đại lắc đầu. Không, chú đang nghĩ rằng Nam có một người bạn như cháu bên cạnh quả thật là may mắn. Cháu nói đúng, việc bà ngoại mất đã ảnh hưởng đến Nam rất nhiều. Chú cũng đang không biết phải làm gì với nó. Có vẻ như bây giờ nó không muốn đến gần những người đã từng quan tâm yêu thương đó. Hôm nay nó còn dám đánh gãy cả chân một người mà chú cử đi theo để bảo vệ nó. Trang tròn mắt ngạc nhiên. chàng vội nói. Không thể nào đâu, Nam không bao giờ làm như thế. Cháu biết cậu ấy rất hay đánh nhau, người lúc nào cũng có vết thương. Nhưng cậu ấy không bao giờ đánh người không có lý do, hay bắt nạt kẻ yếu cả. Không thể nào. Chú Đại cười. Cháu nói đúng, bởi vì người nó đánh đâu phải là yếu hơn nó. Còn lý do nó đánh gãy chân người ta là bởi vì nó không muốn bị chú theo dõi. coi <cười> những chuyện cháu không nên biết. Nhưng có lẽ chú không nên để Nam nó ở lại đây nữa. Bằng mọi cách chú sẽ ép nó phải đi đâu đó một thời gian. Trang hỏi, chú định bắt Nam đi đâu ạ? Chú đại trả lời, cái đó sau này cháu sẽ biết. Cháu chỉ cần biết rằng nếu Nam ở đây, nó sẽ tự hành hạ bản thân. Rồi đây trên người nó sẽ không chỉ có những vết thương, mà nó sẽ còn gây ra những chuyện điên rồ hơn nữa. Cảm ơn cháu đã giúp chú chăm sóc nó thời gian vừa qua. Có lẽ chú nói điều này cháu sẽ ghét chú, nhưng chú vẫn phải nói. Cháu nên tránh xa Nam ra Như vậy sẽ tốt cho cháu hơn Cả hai đứa còn rất trẻ Biết đâu thời gian sau này Khi hai đứa trưởng thành hơn thì sẽ khác Đúng là chú hơi quái dị khi nói cháu như vậy Lẽ ra chú phải nhờ cháu quan tâm Nam hơn Nhưng như thế là bất công với cháu Như bà nãy chú đã nói Có những chuyện kinh khủng cháu còn chưa biết Và tốt nhất cháu đừng nên biết Bây giờ thì đi về đi Chú ở nhà thấp hương cho ông bà ngoại cùng mẹ Nam rồi sẽ về sau Vậy nhé Trang sững người sau những câu nói của chú Đại Lúc mới gặp chú Đại Cô bé còn hy vọng chú Đại sẽ có cách giúp Nam trở lại như xưa Nhưng không thể ngờ rằng Niềm hy vọng ấy bị dập tắt một cách tàn nhẫn Không những không biết được cách giúp Nam Chú Đại còn khuyên Trang tránh xa Nam ra Nỗi uất ức suýt chút nữa nghẹn lên cổ Khiến Trang bật khóc Nhưng cô bé quay chiếc xe đạp ra cổng rồi khẽ nói Cháu chào chú Trang dắt xe lên ngõ rồi đạp vội đi Có lẽ cô bé rất buồn chú Đại lạnh lùng mở cửa nhà đi vào bên trong. Khép cánh cửa lại, chú Đại nhìn qua ngôi nhà một lượt rồi khẽ nói là bọn khốn nào đang theo dõi ngôi nhà này? Nhìn một lượt bên trong ngôi nhà, chú Đại biết chắc mình đang bị theo dõi bởi những cái camera được giấu kín. Bên ngoài có người đang chú ý đến ngôi nhà, bên trong thì có camera. Một cảm giác khó chịu khiến cho chú Đại cảm thấy bực tức. Rõ ràng, mọi chuyện không hề đơn giản. Sau chú lại tất cả thì chú Đại lập tức đổ mồ hôi. Từ việc nhà bà ngoại bị kẻ trộm đâm chết, sau đó Nam biến thành một thằng nhóc bất cần, mặc dù trước đó nó rất ngoan và biết phấn đấu. Chưa kể đến việc một đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi lại có thể đánh gãy chân một tên đàn em của Long. Cho dù tên đàn em đó có nhún nhường, có kiêng dè. vì Nam là con của ông Tuấn đi chẳng nữa, thì chuyện hắn bị đánh gãy chân, quả thật có chút gì đó hơi khó tin. Nếu không có ai giúp Nam thì chính Nam đã gây ra việc này, mà để làm được như vậy Nam phải có người hướng dẫn. Mọi suy luận trong khoảnh khắc của chú Đại Đều đang đi đúng hướng Không ngoại trừ khả năng việc bà ngoại chết Không phải chỉ là một vụ trộm đơn thuần Chú Đại thầm nghĩ Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đã được lên kế hoạch ngay từ đầu Nhưng kẻ nào lại dám làm chuyện này Kẻ thù lớn nhất của anh Tuấn đã chết Bọn tay chân không dám ho hè Khi mà lão phiến cùng ngoại chết không nhìn thấy sắc Kẻ nào Là kẻ nào Câu hỏi chưa có lời giải đáp Cứ thế vang lên trong đầu khiến chú Đại muốn nổ tung Nhạc chuông điện thoại vang lên Chú Đại có phần giật mình bởi dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Là Long. Nó gọi. Bắt máy Chú Đại hỏi. Long à, có chuyện gì không? Long đáp. Có đây anh à. Em đang ở bệnh viện. Theo em thấy chuyện này không đơn giản đâu. Em xác nhận rồi. Chính Nam là người đánh gãy chân thằng Phước. Thằng Phước có nói nó bị tấn công bất ngờ trước khi bị đánh gãy chân. Nam chỉ có một đòn đánh vào ít hầu khiến cho thằng Phước gần như ngay lập tức gục. Em nghĩ... Chú Đại cướp lời. Em nghĩ có kẻ đang huấn luyện nó phải không? Long im lặng mất mấy giây rồi khẽ đáp Anh cũng nhận ra điều này rồi sao Lần trước chính mắt em trông thấy nó đánh gục Mấy thằng du côn lớn hơn nó Em đã có chút nghi vấn rồi Nhưng khi ấy em quá sơ suất Chỉ nghĩ chúng nó đánh nhau như mấy thằng trẻ trâu Nên đã chủ quan Lần này nó ra tay một cách có phần nhẫn tâm Lẫn cái cách thức mà nó dẫn dụ kẻ thù vào nơi có lợi thế cho nó Em không thể không nghĩ rằng Đằng sau nó quai đó đang thao túng chu Đài nói Anh đang ở nhà Nam Nó không có nhà Tuy nhiên từ lúc anh xuất hiện tại đây Đã có kẻ bám theo quan sát Chưa biết chúng là ai Nhưng ngôi nhà đang bị theo dõi Mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ Có thể là công an vẫn chưa chịu buông tay Hoặc cũng có thể còn một Hoặc nhiều hơn một Những kẻ có mặt ở đó vẫn còn sống Chuyện này không thể nói nhiều qua điện thoại Chú quay về nhà đợi anh Mình sẽ bàn sau Anh để em cho người đến đưa về Chú Đại trả lời, không cần Bọn nó biết anh ở đây Nhưng từ lúc đến tới bây giờ không hành động Chứng tỏ nhiệm vụ của chúng chỉ là canh chừng ngôi nhà Nếu muốn hại anh thì chúng nó đã làm rồi. Đừng quá vội, sẽ gây nghi ngờ. Thế nhá. Chú Đại Cúp Máy Tuy nói như vậy nhưng rõ ràng tình hình lúc này không hề ổn. Nam chưa thấy về, ngôi nhà lại có những nghi vấn khó hiểu. Những chuyện gần đây liên tiếp xảy ra một cách bất thường. Hai năm qua, mọi chuyện hầu như đóng băng. Tất cả đều im hơi lặng tiếng. Tại sao vào đúng thời điểm này, sau khi bà ngoại bị giết giống như một mồi lửa châm vào dây đốt của một quả bom đang âm mỉ. Kẻ đang theo dõi ngôi nhà này là ai? Bạn hay thù? Nếu là thù thì tại sao hắn vẫn để cho nam sống Còn là bạn thì rõ ràng Việc hắn hướng nam theo con đường xấu Không phải là cách làm của một người bạn Vậy rốt cuộc hắn là cái chó chết gì Càng suy nghĩ càng không thể tìm ra lời giải đáp Nhưng có một cái tên mà chú đại thấy hơi dùng mình khi nghĩ đến Đó chính là ngoạn Gã điên khùng đã đặt dấu chấm hết cho cả hai đại ca máu mặt trên chính mảnh đất này Đã hai năm trôi qua Có nhiều đêm chú đại không thể ngủ được mỗi lần tỉnh dậy là một lần chú đại ướt đẫm mồ hôi, bởi trong những cơn ác mộng đó, chú đại mơ thấy hình ảnh ngoạn từ từ giết chết từng người anh em của chú đại, trong đó có cả ông tuấn. chú đại là một kẻ với bộ óc tính toán tỉ mỉ, cẩn thận. việc nhà kho ven biển phát nổ kéo theo rất nhiều những xác chết không rõ danh tính, không làm cho chú đại yên tâm một chút nào cả. nếu như người ta có thể xác định được ngoạn đã chết, thì có lẽ chú đại sẽ được ngủ ngon hơn. nhưng từ khi cả cái nhà kho bị nổ tan thành thành từng mảnh Điều mà chú Đại và Long nghe thấy chỉ là tiếng nổ rung mặt đất, là những thông tin được công bố trên báo đài, là những kết luận về những xác chết không rõ ràng. Những cơn ác mộng khiến cho chú Đại hai năm nay vẫn rất cẩn thận cho người săn lùng tin tức của đám tàn dư lão phiến. Một mặt lo việc làm ăn tránh sự soi mói của luật pháp. Mặt khác, trong thế giới ngầm, chú Đại vẫn luôn cập nhật thông tin mọi sự thay đổi nơi mảnh đất này. Tuy nhiên, suốt hai năm trời... Những mạng miếng làm ăn trong giới xã hội tại đây đều bất động. Nó yên bình đến độ phía công an cũng đã cảm thấy nên để vụ án năm đó chìm xuống. Bởi cả hai cái tên sừng sò đều được xác nhận là đã chết. Ngay cả công an cũng không còn muốn đào xới đống cho tàn ấy lên để rồi khiến cho những kẻ có âm mưu giang hồ dậy sóng. Họ để cho cái chết của hai đại ca chìm vào quên lãng. Nhưng dường như một kẻ nào đó không muốn vậy. Nếu đúng như Nam đang được một kẻ hướng dẫn trở thành một thằng du côn Sau đó có thể Nam sẽ trở thành kẻ giết người Hoặc còn tồi tệ hơn thế Bước ra khỏi ngôi nhà Chú Đại mặt không biến sắc rời khỏi đó Hình như kẻ theo dõi đã bỏ đi Bản năng cho chú Đại nhận biết được rằng Không còn nguy hiểm Vậy đúng như chú Đại suy nghĩ Mục đích của hắn chỉ là theo dõi ngôi nhà Bước đến nơi đỗ xe Chú Đại mở cửa xe ngồi vào bên trong Không hiểu bằng cách nào Nhưng ngay trên vô lăng có dán một tờ giấy nhỏ Trên đó ghi vòn vẹn hai chữ đừng sợ. chú đại lập tức quay lại phía ghế đằng sau nhưng không thấy ai, không hiểu ai đã dán mảnh giấy này vào đây nhưng chắc chắn kẻ đó không phải tầm thường. chú đại chợt toát mồ hôi lạnh, bởi nếu không phải là mảnh giấy mà là một thứ khác, có lẽ khi mở cửa xe ra, chú đại đã chết. thêm hai chữ trên mảnh giấy rõ ràng là hắn đang đùa giỡn với chú đại. hắn sẵn sàng nhắc chú đại rằng hắn không đơn thuần là một kẻ theo dõi tầm thường. nuốt nước bọt, chấn tĩnh lại vài phút. Chú Đại lái xe quay về chỗ hẹn với Long. Chú Đại vừa đi vừa gọi điện cho Long với một giọng gấp rút. "Trọn vài người thông thuộc địa hình ở đây, chia làm hai đội, một đội đến ngay nhà Nam kiểm soát tình hình, đội còn lại đi tìm thằng Nam ngay lập tức. Nói với chúng nó, dù cho có phải đánh ngất thằng Nam cũng phải bắt được nó đem về đây, nhanh đi. Lâm cúp máy ngay lập tức, cho gọi tay chân Tân Tín, khoảng 10 phút sau có tầm khoảng 8 người, ăn mặc bình thường, họ mặc những bộ quần áo như dân lao động, dân chạy xe ôm, nhưng nét mặt ai cũng nghiêm túc. Ánh mắt có đôi chút sắc lạnh. Lâm gọi tất cả vào một phòng rồi yêu cầu họ thực hiện theo những gì mà chú Đại nói. Lâm còn nói thêm. Nếu phát hiện ra kẻ nào lạ mặt lạc bằng xung quanh nhà, không cần hỏi lý do. Bắt nó phải khai ra nó là ai, hoặc nó đang làm việc cho ai. Những người đạc mặt đứng dậy nhìn nhau không nói năng gì. Họ chỉ gật đầu rồi tự động chia thành hai tốp đi dò thám tình hình. Sau khi họ đi khỏi thì chú Đại cũng về đến nơi. Sọc thẳng vào phòng, chú Đại tay cầm mảnh giấy đặt trước mặt Lâm. Chú lấy xe rồi chờ anh đi tìm thằng Nam ngay. Đến giờ này vẫn không thấy tung tích nó đâu cả. Lòng đáp. Em vừa cho người đi tìm nó rồi. Cho cả người đến nhà nó nữa. Có chuyện gì, anh cứ bình tĩnh rồi anh nói. Chú Đài chỉ vào mảnh giấy quát lớn. Thằng chó chết. Nó đặt mảnh giấy này vào trong xe của anh như một lời đe dọa. Nó biết anh đến đó. Nó hiểu rõ chúng ta. Nhưng anh không hiểu được nó đang muốn gì ở Nam. Anh không thể ngồi yên được. Rõ ràng Nam đang gặp nguy hiểm. Anh phải đem nó đi khỏi đây ngay lập tức. Nhạc chuông điện thoại của chú Đại vang lên. Bấm nghe xong, chú Đại cúp máy rồi bóp chặt điện thoại. Một tay nắm lại, nghiến răng kẹt kẹt. Chú Đại thở dốc, gương mặt cau có đáng sợ. Không biết ai vừa gọi điện đến, nhưng chắc chắn đó là một cuộc điện thoại không tốt lành gì. lòng lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Ai gọi mà anh lại nổi điên như vậy? Chú Đại nhắm mắt lại, khẽ thở ra từ từ, đáp. Không thể nào lại có thể trùng hợp được. Là lũ khốn nào? Lũ chó chết chẳng lẽ mọi chuyện không thể kết thúc rồi cho tất cả anh em chúng ta đã chết hay sao rầm rầm tiếng đập cửa mạnh đến nỗi long cũng bất chợt giật mình Dù long đã biết mỗi lần có chuyện liên quan đến nam chú đại đều tỏ ra mất bình tĩnh một cách bất thường nhưng lần này chỉ trong một ngày mà chú đại nổi điên đến hai lần một lần đập vỡ mặt kính của bàn lần này thì đạp cánh cửa vẫn chưa biết cuộc điện thoại kia là của ai họ đã nói chuyện gì nhưng nhìn chú đại long cảm nhận thấy Sóng gió sau hai năm yên bình đã bắt đầu nổi lên. Mất vài phút cho chú Đại lấy lại bình tĩnh, lúc này Long mới hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Ai gọi cho anh vậy? Chú Đại cau mày đáp. Điện thoại từ phía công ty trên Hà Nội, lô hàng xuất sang bên nước ngoài gặp vấn đề. Bên hải quan phát hiện có hàng giả. Nguy cơ toàn bộ số hàng sẽ không được xuất. Hoặc có giải quyết được đi chăng nữa, thì phía đối tác cũng sẽ không nhận do chậm trễ. Lần này thiệt hại không nhỏ. Sao lại có hàng giả được? Long nói chẳng phải từ trước đến nay chúng ta vẫn luôn siết chặt và kiểm tra rất gao lượng hàng hay sao? phía hợp tác lô hàng lần này là ai hả anh? chú đại lắc đầu vụ này không thể nào là trùng hợp được bởi bên hợp tác lần này cũng giống như những lần trước họ phôi sai trách nhiệm và báo lại rằng toàn bộ số hàng đều được chúng ta kiểm tra trước khi nhập kho nếu là giả sau khi xuất đi mới biết Lâm hỏi tiếp vậy có nghĩa là chú đại nghiến răng bốn người phụ trách mạng này đã mất tích không nên lạc được có nghĩa là chúng ta bị chơi một vố từ bên trong hơn nữa Long nói tiếp, em tưởng những vị trí đó đều là người thân cận. Em biết trong số đó có người trước đây đã từng vào sinh ra tử Vinh Tuấn, sao họ có thể làm như vậy được? Ai... Có thể là do tiền. Xã hội có câu cái gì không mua được bằng tiền thì nó sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Lô hàng này đã được chuẩn bị cách đây 3 tháng, là lô hàng lớn nhất trong năm nay. Trước đó mọi câu anh đều tuyển chọn người rất kỹ lưỡng. Ai... Nhưng đúng là không thể ngờ lại bị chính người của mình tin tưởng phản bội. Long hỏi, anh có nghi ngờ phía bên hợp tác không? Chú Đại gật đầu nhưng nói thêm Tất nhiên là có Tuy nhiên nếu lua hàng có vấn đề Thì trong hợp đồng bọn họ cũng sẽ không nhận được đủ số tiền Kèm theo sau này Hai bên sẽ không thể hợp tác được nữa Nếu họ phá chúng ta Bản thân họ cũng sẽ chịu thua lỗ Nhưng anh nghĩ chỉ có họ kết hợp với những người kiểm soát hàng bên trong công ty chúng ta Bọn chúng lợi dụng sơ hở để nhập vào những kiện hàng giả Sau đó xuất đi Nhưng với việc người trong công ty chúng ta mất tích Không rõ nguyên nhân Thì giờ đây tất cả vẫn chỉ là nghi vấn thở hắt ra, Chu đại tiếp. <cười> Rõ ràng không thể trùng hợp như vậy được. Khi mà chúng ta đang đau đầu về chuyện của thằng Nam, rồi sau đó anh phát hiện ra có kẻ đang đứng sau âm mưu mọi chuyện, thì ngay lập tức công ty đang làm ăn phát triển cũng gặp vấn đề. Cứ như tất cả chuyện này đang dần dần đi theo một kế hoạch đã được vạch sẵn. Trong kế hoạch đó, chúng ta như những quân cờ bị điều khiển. Nói trắng ra, kẻ đang đứng sau tất cả những chuyện này đang đùa giỡn chúng ta trong lòng bàn tay. Hắn biết từng đường đi nước bước của chúng ta Những việc hắn sắp xếp cho đến thời điểm này Đều vô cùng hoàn hảo Em gọi điện cho đội đi thăm dò Hỏi xem có tìm được thằng Nam Hay có phát hiện điều gì không Long vội vã lấy điện thoại ra gọi Nhưng rồi Long cũng lắc đầu chú đã báo về vẫn chưa phát hiện được gì anh ạ Ngôi nhà từ lúc anh đi đến giờ chẳng có ai qua lại Thằng Nam vẫn chưa thấy đâu Chú Đại sốt ruột đáp Không được, anh phải đi tìm nó ngay Đưa xe của em cho anh Long biết có ngăn cũng không được Nhưng giờ này biết tìm thằng Nam ở đâu Hơn nữa việc chú Đại đang bị theo dõi Khiến Long không muốn chú Đại đi ra ngoài Chuyện công ty còn đang ngổn ngang Không biết là kẻ nào Nhưng rõ ràng hắn đã quá thành công Trong tất cả mọi chuyện Hắn khiến cho mọi thứ rối tung Đào lộn tất cả chỉ trong có vài ngày Long đưa chìa khóa xe cho chú Đại rồi nói Có gì anh phải gọi điện lại cho em ngay Chuyện công ty em sẽ trực tiếp gọi điện cho một số chỗ xem tìm cách giải quyết Anh đi cẩn thận Chú Đại vội vàng bước ra xe rồi nổ máy Lao nhanh đi Mặc dù không biết mình sẽ phải đi đến đâu Để tìm Nam Trời đã chuyển sang tối dần Tại ngôi nhà hoang nọ Thế cho em không định về nhà hả Trời tối rồi đấy Nam vẫn mãi mít tập luyện với những cây cột gỗ Được sắp xếp xung quanh mình Mồ hôi mồ kê nhễ nhại mu bàn tay dì máu nhưng Nam vẫn chưa chịu ngừng lại Nghe thấy người đàn ông kia hỏi Nam mới đáp Em cũng cho anh thấy còn gì Ở nhà em đã có người mà em không muốn gặp Có lẽ em sẽ không về nhà nữa Em sẽ ở lại đây Người đàn ông kia cười nhếch mép rồi tiếp tục Ở lại đây hả Thế chú mày không sợ người thân sẽ lo lắng à Nam dừng tay Người thân Tôi giờ đây chẳng còn ai là người thân cả Mà kể cả có còn Thì việc tôi biến mất có lẽ sẽ tốt với họ hơn Hơn nữa người đàn ông mà ban nãy tôi cho anh nhìn thấy Người đó sẽ không để tôi làm những điều mình muốn Ông ta chắc chắn sẽ bắt tôi đi khỏi đây Nhưng tôi thì không muốn như vậy Tôi còn có việc cần phải làm Người đàn ông, đàn ông đứng dậy Tiến lại gần những cây cột gỗ rồi đưa tay lên xem xét Những thần gỗ có phần sơ xác Hắn lên những vết máu, khiến gã quay lại nhìn Nam. Với ánh mắt đầy ngạc nhiên, hắn nói. Điều gì khiến cho chúng mày phải sống chết la và tập luyện đến mức độ này? Phải chăng chúng mày muốn giết người? Còn quá sớm để... Hắn chưa kịp nói hết câu thì Nam đã dùng năm đầu ngón tay nhắm thẳng hướng mặt hắn chọc thẳng vào. Nhưng nhanh như chớp, hắn nghiêng người né được. Không mất quá hai giây, hắn gạt chân trụ, khiến Nam khụy xuống. Dành còn, định... Lần thứ hai khi hắn chưa nói xong thì một đòn đánh từ Nam nhằm vào phần sườn khiến hắn vô cùng bất ngờ. Vì sơ suất mất cảnh giác nghĩ Nam sẽ không thể ra tiếp đòn sau khi bị đánh khuyệu chân nên lần này hắn không thể né được nữa. Hắn nhún người, hạ thấp toàn bộ khuyệu tay che chắn phần mạng sườn. Chấp nhận đỡ đòn của Nam, một điều mà trước đây chưa bao giờ hắn phải làm. Cú đấm của Nam khiến cho hắn phải nhăn mặt, cau mày. Hắn nắm lấy cổ tay của Nam toàn bẻ gãy nhưng rồi hắn thả ra khi tiết chế lại được cảm xúc vung tay Nam ra phía trước Hắn cảm thấy phần cánh tay bị đấm trúng đang khẽ co giật Lực đấm của Nam là không hề nhẹ Nếu như không nhanh nhẹn thủ thế Mà lãnh chọn cú đấm ấy vào mạng sườn Có lẽ xương của hắn đã bị giạn Nam khoái trí cười Ông anh bị trúng đòn rồi nhá Hắn cau mày, khẽ lay động cánh tay Hắn đáp với vẻ mặt không mấy dễ chịu Thằng oát con dám chơi trò đánh đén Nhưng nếu anh mày không dừng lại thì mày đã gãy tay rồi Nam phủi quần áo đứng lên Nhìn thằng mặt hắn đáp lại thì xác định được kẻ thù nguy hiểm, thì mục đích cuối cùng là hạ gục hắn, không cần biết dùng thủ đoạn gì. Và nếu lúc nãy tôi cầm dao, thì anh đã nằm xuống rồi." Nói xong, nam nhận ra bụng mình đang sôi lên những tiếng ùng ục, người lạ mặt vẫn đang đứng đó nhìn nam, trong đầu hắn đang suy nghĩ. Thằng nhóc này quả thật có những tố chất hơn người, nó tiếp thu rất nhanh, không chỉ vậy nó luôn cố gắng để vượt qua giới hạn bản thân. Tuy nhiên nó lại quá tự mãn, không coi ai ra gì. Háo thắng là điểm yếu chết người nếu để đối phương khai thác. Cần phải cho nó hiểu ra, tự kêu với những gì bản thân đang có, đồng nghĩa với việc tự làm hại bản thân mình. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi Nam hỏi, anh có gì ăn không, tôi đói quá rồi. Người làm mặt ậm ừ đáp, có đấy, nhưng trước khi ăn về rửa vết thương đi đã, cởi áo ra. Cởi cái áo lấm lem ướt đẫm mồ hôi ra, người làm mặt khẽ thở dài, bởi hắn nhìn thấy cơ thể Nam những vết sẹo lớn nhỏ, có vết thương còn rất mới. Phần do Nam dạo gần đây hay gây gổ đánh nhau, phần vì những bài tập luyện mà hắn dạy cho Nam, Nam luôn lao vào với hơn 100% sức lực. Những điều đó khiến cho những vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã xuất hiện. Nhưng có một sự thay đổi rất lớn, Nam lúc này không còn là thằng nhóc yếu ớt thư sinh chỉ biết học nữa, cái cơ thể rắn chắc điểm những vết sẹo kia là thành quả của những nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi, vượt qua cả đau đớn sợ hãi mà thành. Vết thương trên vai Nam lần trước cũng đã dần khô miệng Hắn tháo băng rồi rửa vết thương cho Nam bằng chai rượu nhỏ hắn đút trong túi áo. Có lẽ rượu mạnh nên Nam khẽ dùng mình, nhăn mặt, hắn hỏi: "Sao? Đau à? Anh nghĩ mày nên nghỉ ngơi vài hôm đi." Chứ cứ thế này, lại rách miệng không khỏi được đâu, vẫn còn gì máu đây này." Nam cười khì khì, nó không nhắc đến chuyện đau đớn, tự nhiên nó đáp: "Bà nãy cho em xin lỗi, cũng tại em nghĩ anh sẽ tránh được, <cười> nhưng em tiến bộ nhanh lắm phải không? Hôm nay em còn đánh gãy chân một tên theo dõi em nữa, chắc có lẽ ông ấy đang giận lắm." Người là mặt không lấy làm bất ngờ. Hắn băng bó lại vết thương cho Nam rồi nói. Xong rồi. Chú mày không về nhà là muốn ngủ ở đây phải không? Nước uống với còn chút thức ăn anh để kia. Muốn ngủ đây thì tùy chú mày. Anh giờ phải đi rồi. Nói trước, ngủ trong rừng thế này không dễ chịu đâu. Đừng để ngày mai anh đến thấy mày chỉ còn là một cái xác nhé. Kịch. Người là mặt rút ra một con dao găm. Hắn để xuống đất rồi nói tiếp. Cho chú mày mượn phòng thân. đỡ đâu có con gì nó bỏ vào. Thôi, anh đi đây. Nam nhặt lấy con dao không nói thêm gì, nó nhìn người kia đi khuất dần trong bóng tối, rồi nhìn xung quanh. Lúc này, trời đã tối hẳn, ánh sáng từ đống củi đang cháy là thứ chiếu sáng duy nhất trong ngôi nhà hoang lúc này. Bên ngoài, tiếng những con chim cú cũng bắt đầu kêu, tiếng vo ve của những loại côn trùng râm gian khắp cả khu vực. Đêm nay, nó sẽ phải ngủ ở đây một mình, nhưng chuyện đâu chỉ đơn giản như thế. Tiếng củi khô nổ nhẹ trong đống lửa. Ngọn lửa đang yếu dần. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đính duy theo dõi hết tập 2 của ông Trùm, tức Giẻ 2 của tác giả Trừng Lê. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ đính duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.